Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.119 thợ săn cùng con mồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hai người đều là vừa sợ vừa giận. Kiếm hồ cung cùng vân ẩm tôn trở mặt, hai người bọn họ làm như thái. Thượng trưởng lão há lại sẽ không rõ ràng lắm tuy nhiên một mực chư. Từng ra tay qua, nhưng là ngầm đồng ý đâu? Nếu không cai phái phân thần kỳ tu sĩ, lại chỗ nào sao mà to gan như? Vậy, dám lưng có hai người bọn họ, tự tiện làm chủ. Mà hai người sở dĩ ngầm đồng ý, cũng là có lo nghĩ của mình. Thứ nhất, là vân ẩn tông thu được cái kia linh nhãn chi hồ thật là. Không phải chuyện đùa, diện tích tuy nhiên không cách nào cùng bổn môn. So sánh với nhưng linh khí chi đậm đặc Lại đã đến có thể cho linh Khí tinh hóa trình độ Có cùng loại hiệu quả tiên sơn đồng phủ Phóng nhắn linh giới đó cũng Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật Nếu không phải hiểu Được cũng thì thôi cơ hội như vậy Bày ở trước mắt chỗ nào có đạo lý Bỏ qua Chỉ cần đạt được cái này linh nhắn chi hộ Hai người tu vi khả năng càng tiến một bước dù sao tại như vậy linh khí nồng đậm bảo địa ngồi xuống không cần phải nói cái kia nhất định là có chuyện gấp dưới hiệu quả cho nên bảo vật này bọn hắn nguyện nhất định phải có. Duy nhất tính sai chính là vân ẩn tông rõ ràng khó chơi đến tình. Chẳng như thế điểm này thật sự quá vượt quá hai người đoán trước rồi. Ý thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể trách hai người khinh. Địch Vân ẩm Tông những năm này mặc dù thanh danh đại tác nhưng cùng kiếm hộ cung so sánh với dù sao cũng là gặp dân chơi thứ thiệt. Hai cái tôn môn thực lực căn bản tựu không là cùng một đẳng cấp. Bất quá là muốn theo bọn hắn chỗ ấy cầu lấy một kiện bảo vật mặc dù có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi nhưng thì tính sao. Tu tiên giới nguyên, vốn là cường giả vi tôn đấy. Vân ẩm tôn thực lực tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng cai phái. Tu sĩ cũng không có khả năng không rõ cái này đạo lý đơn giản bọn hắn. Nếu là thông minh, nên chủ động giao ra cái kia linh nhắn chi hồ kể. Từ đó, tự nhiên có thể dừng can qua thậm chí nhân họa đắc phúc theo. Bổn môn đạt được một ít thiện ý cùng chỗ tốt. Hai người tính toán đánh không sai, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền. Đem vân ẩm tung coi là cái thớt gỗ bên trên cá, lại nằm mơ cũng chưa. Từng nghĩ, hội toát ra Lâm Hiên cách này chuyện xấu. Tục ngư nói, người là thịt cá, ta làm giao thớt, nhưng mà bởi vì Lâm. Hiên xuất hiện, thợ săn cùng con mồi nhân vật, lại bỗng nhiên mất. Nguyên một đám nhi... Vân ẩn tông tự nhiên sẽ không lại mặc người chém giết thậm chí đảo. Khách thành chủ. Cách này họ lâm tiểu tử càng kỳ quái hơn, một người tựu dám đến sông. Bổn môn tổng đà quả thực xem kiếm hồ cung vi không có gì, mà hắn chắc. Chắn làm được bổn môn lịch đại tổ sư hao tốn vô số tâm huyết, đem. Tổng đà đánh đã tạo thành đầm rồng hang hổ, hắn rõ ràng qua tự nhiên. Bất kể là trận pháp cũng tốt, cấm chí cũng thí, hay vẫn là mấy dùng. 10 vạn kế tu tiên giả, rõ ràng không một người có thể đưa hắn ngăn. Trở, cứ như vậy thông suốt không trở ngại, giết đến bổn môn tim gan địa đát Mang đến, gần trăm tên phân thần kỳ tu tiên giả, nghe ngóng rồi chuồn bị hắn. Đuổi cho giống như chuột chạy qua đường, như thế mất mặt. Có thể nói mất lấy hết kiếm hồ cung mặt, không, là tử. Thượng cổ bắt đầu, loại chuyện này chưa bao giờ từng có qua, đại sư. Huyên mặc dù mất tích, nhưng còn là tự nhiên mình hai người tỏa chấn. Tổng đà, há lại cho ngoại nhân như thế khi nhục. Nghĩ tới đây, hai người biểu lộ đều không thiện vô cùng. cái này lâm tiểu tử đã dám to gan lớn mật đến chỗ này, hôm nay muốn... Đưa hắn chém giết ở chỗ này Mà kiếm hồ cung phân thần kỳ trưởng lão cũng dừng bước có hai vị sư Thuốc làm chủ bọn hắn tự nhiên không cần phải tứ tán mà chạy Tuy nhiên độ kiếp cấp bậc chiến đấu bọn hắn chưa hẳn có tư cách cuốn Vào nhưng mà theo bên cạnh phụ trợ thoáng một phát hay vẫn là mẩy May vấn đề cũng không Thứ nhất Có thể lấy thứ hai bọn hắn đồng dạng hận Lâm Hiên tận. Sương có cơ hội đưa hắn diệt trừ những cái thứ này tự nhiên không? Ngại thoáng tận bên trên một phần lực đấy. địch chúng ta quả, Lâm Hiên đã bị bao vây. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt hào không vẻ sợ hãi, chính là phân thần cấp. Bậc tồn tại lại được coi là cái gì? Con sâu cái kiến tựu là con sâu cái kiến tựu. Số lượng nhiều hơn nữa lại Có thể lấy chính mình như thế nào Duy nhất lại để cho Lâm Hiên cố kị Cũng chỉ có hai gã cùng dai tu tiên giả Nhưng là chỉ là cố kị mà thôi Cũng không mảy may sợ hãi Tuy nhiên theo lấy được manh mối Cũng biết hai người không dễ chọc An hiểu bao vây tấn công chi thuật Nhưng Lâm Hiên chính mình như thế Nào bình thường tu tiên giả tóm lại bất luận từ góc độ nào chính Mình thắng cơ hội đều là khá lớn đấy Chỉ cần diệt sát hai người này tự không phải do kiếm hồ cung không Chịu thua cùng vân ẩm tông xung đột cũng có thể cáo một giai đoạn Một đoạn Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên toàn thân lệ khí dân Lên ánh mắt càng phát ra lợi hại rồi Gặp Lâm Hiên không có nghe ngóng rồi chuồn ý đổ, cái kia hai tên ra. Hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ cố nhiên là hận Lâm Hiên. Tận xương nhưng là minh bạch, độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực đến tổt cùng. Đáng sợ đến loại trình độ nào. Hai người tự tin đánh bại Lâm Hiên không khó, nhưng mà hắn nếu là Quay đầu muốn chạy, muốn muốn ngăn cản, lại không có 10 phần nắm. Thằng này rõ ràng to gan lớn mật, muốn muốn cùng mình hai người một. Trận chiến quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể sống, từ gây nhiệt, không thể. Sống, lúc này đây, nếu không thể đem tiểu tử này đưa đi âm tào địa. Phủ, chính bọn hắn cũng không thể tha thứ chính mình rồi. Hảo hảo tiểu gia họa, trong chút lát ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Đấy, nam tử kia cười lớn mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hiện Nhiên đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần Nàng kia tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng trong mắt cũng có sát khí Chớp động Lâm hiên cười mà không nói, khoát tay chặn lại cửa cung tu du kiếm Tại bàn tay ngưng tủ lâm mố dưới thân kiếm, không chạm vô danh chi Đồ hai vị đảo hữu có thể đem tính danh nói cho Lâm mố sao Lâm hiên cũng có chút tò mò Cái này đối với song tu đảo lứ quá mức Thần bí tựu phản phất lăng không xuất hiện đấy quan tại tình báo Của bọn hắn ít đến thương cảm liền họ cái gì tên ai cũng không rõ Ràng lắm đây đối với độ kiếp cấp bậc lão quái vật mà nói quả thực Không thể tưởng tượng nổi Tục ngữ nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng tuy nói gần kề. Hiểu rõ thoáng một phát tên của bọn hắn đối với trận chiến này cũng không trợ giúp nhưng xuất phát từ hiếu kỳ lâm hiên tốt hơn theo khẩu. Hỏi một câu. Hừ đem chết chi nhân cũng xứng biết rõ chúng ta hai người danh tử. Không bằng các hạ liền mang theo một bụng nghi hoạc đi âm tàu địa phủ. Như thế nào? Cái kia cung trang nữ tử cười lạnh thanh âm truyền vào. Lỗ tai thanh âm ngữ khí kết đối Lâm Hiên hận ý 10 phần. a Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn đối phương liền danh. Tự cũng không chịu nói, không khỏi quá keo kiệt rồi, bất quá thì tính. Sao, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng thi đấu thắng bại muốn tiến đưa. Lâm mố đi âm Tào địa phủ Cũng muốn có tương ấm thực lực mới có thể Không bằng lại để cho lâm mố tiến đưa hiền phu phủ đi hoàng tuyển như Thế nào Lâm hiên vốn là không có ý định xính miệng lưới lời hại Nhưng đối với Phương đã mở miệng trào phúng Hắn đương nhiên cũng sẽ không biết Ngoan ngoan nghe Tự nhiên muốn trả lời lại một cách mỉa mai một phen Rồi ngươi Hai người kia quả nhiên giận dữ, nam tử kia tay áo phất một cái, một. Đạo hỏa quang do hắn trong tay áo bay vút mà ra đồng thời chỗ mắt hết. Lớn tiểu tử lớn mật, rõ ràng dám trêu chọc ta, như thế không biết. Sống chết, ta vừa ngươi giúp hồn luyện phách, ta muốn cho ngươi muốn. Sống không thể muốn chết không được. Lời còn chưa dứt cái kia ánh lửa đã hóa thành một linh quang bắn ra. Bốn phía tiên kiếm hung hăng hướng về lâm hiên đỉnh đầu bổ chặt đi. Xuống rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.